mời các bạn đến với chương trình độc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình độc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 36, bộ Lộc Điểm ký của nhà văn Kim dung. Để tiện cho việc các bạn theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 36 như sau. Trong hoàng cung, vị tỷ bảo bị công chúa Kiến Ninh bắt ép đến phòng riêng của cô ta. Thái bất ngờ đến viếng công chúa, bắt gặp và tấn công y. Giữa lúc muôn phần nguy cấp, Vi Tỉ Bảo sử dụng chiêu địch thanh hàng Long do Hồng Giáo Chủ truyền thụ Thái hậu bị kiềm chế ngay lập tức. Bất ngờ, ngũ lông lệnh bài rơi xuống đất. Tới lúc ấy, Thái hậu mới hoàn toàn khuất phục. Vi Tỉ Bảo sơ lược thuộc lại việc Bạch Lông Sử Trung Chí Linh bội phản Giáo Chủ nên bị giết. Y tiếp trưởng môn Bạch Long Hát Long Sứ Trương Đạm Nguyệt làm việc bất lực. Hồng giáo chủ và phu nhân mấy lần phái lục cao hiên và bạn đầu đà phò tá cho Vi Tiểu Bảo đến hoàng cung làm tiếp viện lấy kinh. Thái hậu bỏng với Vi Tiểu Bảo bật Long xứ rằng thị đã lấy được ba bộ kinh giao cho Đặng Bách Xuân và Liễu Yến mang về thần lông đảo cho giáo chủ. Vi Tiểu Bảo phớt lờ không vạch trần trò lừa bịp này của bà ta. Lúc ấy có tiếng cung nữ ngoài cửa báo hoàng thượng có lệnh gọi quê công công gấp. Đám thị vệ thủ hộ Vi Tiểu Bảo về thư phòng. Kiêu kỵ binh là thân binh của Hoàng thượng Chánh Hoàng Kỳ, kỵ binh do Hoàng đế Đích Thân chỉ huy. Ông ta phong cho Vi Tiểu Bảo chức phó đô đốc kiêu kỵ binh và giao cho Y một cái phong bì lớn, gián kính và mang theo 40 ngự tiền thị vệ. 2.000 kiêu kỵ binh đi đến chùa Thiếu Lâm rồi mở phong bì ra. Bên trong vụ đã viết cứ theo đó mà làm. Hoàng thượng gọi đô đốc sát Nhĩ Châu đến thông báo, trước đây Vi Tiểu Bảo giả làm thái giám tiểu quế tử để bắt giết ngao bái, nay y là phó đô đốc thống đi công cán ở Thiếu Lâm Tự, vì vậy hai người lo tập hợp nhân mã ngay trong đêm lên đường rời kinh. Mời quý vị theo dõi chuyến đi Thiếu Lâm Tự của Vi Tiểu Bảo qua phần đọc sau đây. tiểu bảo chuẩn bị lên đường tuy trời đã tối nhưng thánh chỉ buộc y phải lập tức rời kinh thì nói thế nào cũng phải rời kinh ra cửa Vĩnh định đi được 20 dặm đèn cấm trại đóng quân kêu kỵ doanh là quân cận dệ của hoàng đế đều là con em người Mãng Châu lương bổng đều cao gấp 10 lần binh sĩ thường mọi người ở trong kinh đã lâu được đi ra khỏi kinh không ai không vui mừng hơn nữa là không phải đi liều mạng đánh trận Đi công cán ở Hà Nam, là triều đình bỏ tiền ra, mời họ du sơn, ngoạn thủy. Thật là một chuyến sai sự rất tốt. Vì để bảo ăn cơm xong, thấy đi ngủ thì quá sớm. Liền trừ tập bọn thị dệ Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền, các thăm lĩnh tá lĩnh quan quân kiêu kỳ doanh tới trướng Trung Quân. Mọi người đều nghĩ. không đã hoàng thượng sai di phó đô thống đi làm đại sử dĩ Y gọi bọn mình tới chắc là muốn tuyên cáo đặc chỉ Mọi người tới đủ xong, Di Tiểu Bảo cười nói: "Anh em rỗi, không có việc gì, mọi người tới đánh bạc đi, tử làm cái ngang." Đám quan ngớ ra, còn cho rằng y đùa, lại thấy y lấy từ trong bọc ra bốn hạt xúc xắc ném lên bàn gỗ, xúc xắc lăn lông lốc, mọi người lúc ấy mới hò reo như sấm dậy. Phạm là binh sĩ không ai không thích đánh bạc, chỉ là hành quân xuất chinh thì nghiêm cấm đánh bạc để tránh lòng quân nhốn nháo lầm lỡ đại sự, Di tiểu bảo làm sao biết được điều này? Tham lĩnh tá lĩnh trong kiêu kỵ doanh tuy biết quân luật nhưng nghĩ lần này không phải là đánh trận, hà tất ngăn cản hướng thú của phó đô thống? Di tiểu bảo lại lấy trong bọc ra một tập ngân phiếu để lên bàn, có tới 56000 lượng bạc. Nói: Ai có bản lĩnh thắng được nào? Đám quan lục tục quay về lều của mình lấy bạc. Quân sĩ kiêu kỵ doanh có rất nhiều người Chức dị tuy thấp, nhưng gia sản lại giàu có. Nghe nói dì phó đô thống cầm cái đánh bạc, đều rón rán bước vào trướng. Dì tiểu bảo nói, Đã giàu xong mà không phân biệt lớn nhỏ, chỉ đánh bằng nguyên bảo. Anh hùng hảo hán càng thua càng cười, bọn khốn kiếp thì thắng là bỏ chạy ăn ngon Rồi thổi một hơi vào bốn hạt xúc sắc, ném cả xuống bàn. Lúc y ở dương châu, Đức khâm phục quy phong của nhà cái đánh bạc. Làm những phó tổng quản, phó đô thống đều không là gì, nhưng hôm nay thống lĩnh mấy ngàn quân, làm cái đánh bạc lớn, đó mới là việc đắc ý lớn trong đời. Đám võ quan nhào nhào đặt tiền, có người thắng có người thua, đánh một lúc mọi người hăng lên, tiền đặt càng lúc càng lớn. Quân sĩ chen nhau phía sau cũng đưa tiền lên để đặt bạc. Thị vệ Triệu Tề Hiền và một tá lĩnh Mãn Châu đứng cạnh Di Tiểu Bảo giúp y thu tiền trả tiền. Trong trướng Trung quân chỉ nghe một càng tiếng hô yêu gọi lục ăn tiền chung tiền, rõ ràng là một sòng bạc lớn. Đánh được hơn 1 giờ, trên bàn đã có hơn 2 vạn lượng bạc. Con người thua sạch, quay trở về lều mượn tiền của người không đánh quay lại gỡ vốn. Di tỉ bảo dèo xúc sắc xuống một cái, bốn hạt đều ra mặt đỏ, ăn hết cả sòng. Mọi người buồn thiu Có người chửi rủa có người thở dài. Trữ Tệ Hiền đưa tay ra định gom tiền. Di tiểu Bảo kêu lên. Bạn đã, hôm nay là ngày đầu tiên lão tử cầm quân làm cái. dáng này tặng cho các bạn hữu không ăn. Đám quân tướng gieo hò gian dậy đều nói. Ha, Di Đô Thống thật là rất anh hùng nha. Muốn đặt thêm thì cứ đặt nha. Mọi người lần này trong chỗ chết lại được sống. Đều cảm thấy dân khí rất tốt. Nhao nhao đặt thêm trên bàn chất đầy tiền bạc. Bỗng một người nói lớn Đặt cửa thiên môn Rồi đặt một vật bằng quả dư hấu lên cửa thiên môn Mọi người vừa nhìn thấy Tất cả đều ngẩn ra Trên bàn là một cái đầu máu tươi đầm đìa Vẫn còn đội mũ Rõ ràng là một ngữ tiền thị vệ Trựu tề hiền la quảng các thông Để ra đó là đầu của ngữ tiền thị vệ các thông Y đang phiên trực tuần tiểu ngoài trướng Là bị người ta cắt mất đầu Mọi người kinh quản ngẩn lên, chỉ thấy hơn 10 người mặc áo lam đứng ở cửa trướng trung quân. Người nào cũng tay cầm trường kiếm. Đám võ quang đều lo đặt bạc, không ai biết những người này tiến vào lúc nào. Quang quân trong trướng không mang binh khí, nhất thời không biết làm gì. Một thanh niên 25-26 tuổi đứng trước bàn đánh bạc. Hai tay trống không nói. Đô thống đại nhân, có nhận đặt không? bao lên đó! Triệu Hiền Tề nói xong, lập tức có bốn nữ tiền thị vệ xông vào thanh niên. Người kia hai tay phân ra, nắm ngực hai người bình một tiếng, đập đầu hai người vào nhau, hai người lập tức ngất đi. Kế đó ánh sáng lóe lên, hai thanh trường kiếm phóng tới, xuyên thủng từ lưng tới ngực hai thị vệ kia. Hai tên thị vệ la thảm, đổ xuống đất chết tươi. Người mặc áo lam dùng kiếm là một hán tử trung niên, người kia là đạo sĩ Hai người lập tức rút kiếm chung tay Hai thanh kiếm cùng phóng ra Dù dù hai tiếng đều cấm lên bàn đánh bạc Người trung niên gọi Đặt cửa thiên môn Đạo sĩ nói Đặt cửa hạ môn Quả nhiên hai thanh trường kiếm lần lượt cấm vào hai cửa thượng môn hạ môn Thanh niên dùng tay trái một cái Bốn người mặc áo lam xông lên Bốn thanh trường kiếm chia ra trở vào chỗ yếu hại hai bên người Di Tiểu Bảo. Triệu Tề Hiền rung giọng quát: "Các các ngươi lại thịt là to gan, giết chết quan quân sâu vào tranh trại không, không không sợ bị chém chém đầu hả?" Trong bốn người đang trọ kiếm vào Di Tiểu Bảo, bỗng có người bật cười một tiếng nói: "Bọn ta không sợ, ngươi có sợ không?" Lại là giọng nói yếu điệu của con gái, Di Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn, thấy tiểu cô nương này tuổi khoảng 15-16. Mặt trái xoan hơi tròn, dung mạo hấp dẫn, đôi mắt to sáng đen lấy, trên miệng thoáng nét cười. Y vốn cũng sợ tới mức hồn bất phụ thể. Nhưng vừa nhìn thấy gái đẹp, tự nhiên gan dạ hẳn lên, cười nói. <cười> Chỉ một mình cô nương trỏ kiếm vào ta, ta cũng đã sợ rồi. Trường kiếm của nữ lang hơi nhích tới, mũi kiếm kềm vào da y nói. <cười> Ngươi đã sợ, sao còn cười? Dì tiểu bảo trờ mặt ra nói. Ta, ta, ta rất nghe lời nữ, nữ nhân. Cô nương nói không cho cười thì ta không cười nữa. Quả nhiên trên mặt không còn chút nét tươi cười nào. Nữ lang thấy y làm bộ làng tịch, không kìm được bật cười một tiếng. Thanh niên đứng đầu hơi cao mày cười nhạt nói. Khí số của người thác đát mãn châu cũng sắp hết rồi. Mới xa thằng nhỏ chưa sạch nước mũi tới này cầm quân. Nè, hai thanh bảo kiếm, một cái thủ cấp đã đặt rồi. Sao người không gieo xúc sắc đi? Vì tỉ bảo bên cạnh vừa có cô nương xinh đẹp, Nghe y nói treo xúc sắc, liền hơi định thần hỏi. Ta thua thì trả gì? Người thanh niên kia nói. Còn hỏi à, thua kiếm trả kiếm, thua đầu trả đầu. Đoán tướng quân thiên niên này nhất định xin đầu hàng. Đâu biết Di Tiểu Bảo đánh nhau tỉ võ mà thua là đầu hàng. Chứ còn trên sông Bạc, nói thế nào cũng không chịu làm cẩu hùng. Nhận là đồ bị thịt, hú hồ bên cạnh lại có cô nương xinh đẹp. Sống trên đời há có thể chịu để mất mặt trước cô nương xinh đẹp sao? Lại nghĩ Bốn thanh kiếm của các ngươi đã chỉa vào ta Nếu muốn giết ta thì thua cũng thế, thắng cũng vậy Thế nào cũng bị giết, hạ tất phải chịu thua thiệt và lời lẽ Y liền cầm xúc sắc nói Thôi được, nhận đặt đó thu kiếm trả kiếm, thua đầu trả đầu Thua quân thì tổ quần ra Người gieo trước đi Thanh niên không ngờ tướng quân thiếu niên này lại can đảm như vậy lại chợt sững sốt, Hán tử trung niên hạ giọng nói, "Đại quân ở ngoài, chậm trễ sẽ có biến." Muốn y bất tức để mất thời giờ không đâu, chỉ sợ 2000 quân Mãn tràn vào cũng không dễ đối phó. Thanh niên nhìn Di Tiểu Bảo, thấy y trên mặt không hề lộ vẻ sợ hãi, liền nói, "Ta không đánh với ngươi này thì ngươi có chết cũng không phục." Rồi đón lấy xúc sắc giáng xuống, được nước lực điểm, đạo sĩ và Hán tử trung niên cũng đổ đều được bát điểm. Di tiểu bảo cầm xúc sắc lên, đưa tay ra trước mặt nữ lang nói: "Cô nương, xin thổi cho một hơi nghen." Nữ lang mỉm cười nói: "Để làm gì?" Nhưng vẫn thổi một hơi vào mớ xúc sắc. Di tiểu bảo nói: "Xong rồi, gái đẹp ta thổi, chỉ thắng không thua." Lắc lắc xúc sắc trong lòng bàn tay, đang định gieo xuống, Triệu Tề Hiền nói: "Khoan." Vì đồ thống cứ hỏi hỏi họ rốt lại muốn gì đó Y sợ Duy Tiểu Bảo lần này gieo xúc sắc. Được dưới 6 điểm thì khó tránh mối lo về tính mạng. Càng sợ di Tiểu Bảo không chung bằng đầu mình mà lại cắt đầu của Triệu Tề Hiền Y để chung. Ai bảo mình đứng bên cạnh giúp nhà cái. Thanh niên cười nhạt nói. Nếu sợ thì cứ quỳ xuống xin pha. À quân trù đen cũng mới sợ. Tay hơi dở trò chỉ là đang sợ run cầm cập. Thủ pháp không được linh lắm. Bốn hạt xuất sắc gieo xuống len ken rồi dừng lại. Không ra nước thiên bài mà được nước lục điểm. Di Tiểu Bảo cảm mừng nói. Sáo ăn sáo, ăn cửa thiên môn, chung thượng môn hạ môn. Rồi cầm cái đầu của các thông qua đặt trước mặt mình, nói. Tiểu đại ca, cầm hai thanh kiếm vào đây chung cho nhà trên nhà dưới. Dạ. Rồi đi về phía cửa trướng. một háng tự áo lam được kiếm chỉ thẳng vào ngực y hét. lại. Này, không cho lấy kiếm hả? Vậy cũng được, một thanh bảo kiếm kể như là 1000 lượng bạc. Lấy trong đống bạc trước mặt ra 2000 lượng, chia làm đôi để cảnh hai thanh trường kiếm. Bọn cướp này xông vào trướng trung quân kiềm chế chủ soái, quân quan đều chịu bó tay, võ công của địch lại cao, ga tày giết người trắng trợn. Quân sĩ bên mình tuy đông nhưng đều ở ngoài trướng không được tin tức. Khi hỗn chiến, mọi người trong trứng đều tay không, chỉ sợ không tránh khỏi chết hết. Đang lúc run sợ, thấy Di Tiểu cùng đánh bạc với địch nhân, cười nói tự nhiên, bất giác đều khâm phục y can đảm. Cũng có người lo thầm. Trẻ con không biết trời cao đất dày, ngươi nói bọn giặc này đồ giỡn với Thanh niên kia cười nói, "Hai thật kiếm này của bọn ta mà chỉ có 2000 lương bạc sao?" Lấy tất cả bạc trên bàn Sáu bảy hán tử áo làm bước tới gom tất cả tiền bạc ngân phiếu trên bàn Thanh niên đón lấy một thanh trường kiếm Chỉ vào ít hầu của Di Tiểu Bảo quát Tiểu nô tài Ngươi là người bán trâu hay người hán Tên là gì Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Nếu lão tử đầu hàng thì các ngươi vừa giàu đã hàng rồi Nếu bây giờ lại khuất phục trở thành có đầu không đuôi Công lao trước đây dất hết Đại trưởng phu đã cứng thì cứng tích cùng Liền cười ha hả nói <cười> Lão tử là phó đô thống chánh hoàng kỳ Tên qua Sai qua Sai Tiểu Bảo chính là ta Mình muốn giết cứ giết Muốn đánh bạc thì cứ đánh bạc ha. Lấy lớn hiếp nhỏ không phải hảo hán chút nào Tám chữ cuối cùng thật ra là sinh tha Nhưng nói ra vẫn có chút anh hùng khí khái Người thanh niên tủm tiễn cười nói Lấy lớn hiếp nhỏ không phải hảo hán Câu này quá không sai Tiểu sư muội muội cũng sắp sĩ y, hãy đấu với y xem thử." "Được." Mễ Lan cười nói xong, nâng kiếm đi ra và nói: <cười> "Qua sai, qua sai tiểu bảo tướng quân, tại hạ xin lãnh giáo cao chiêu của ngươi." Ba người hai bên Di Tiểu Bảo hơi thẳng trường kiếm chạm vào áo y, Đồng Thành nói: "Bước ra đồng phủ đi." Thanh niên khoát tay, thanh trường kiếm bay lên, cắm vào bàn trước mặt Di Tiểu Bảo. Duy Tiểu Bảo nghĩ thầm. Mình không biết chúng kiếm thuật nào nhất định đánh không nổi Tiểu Cô Nương này. Nè, Nà, lấy lớn hiếp nhỏ không phải hảo hán. Ta lớn hơn Tiểu Cô Nương, sao lại hiếp đáp của ta? Thanh niên đưa tay nắm chặt cổ áo y, nhấc lên quát. Vì không dám so kiếm. Vậy hãy khấu đầu xin Tiểu Sư Mũi ta tha cho. À, được, được, được. Khấu đầu thì khấu đầu. Nam nhi dưới gối có vàng rồng. Tốt nhất hàng ngày lại nữ nhân. Hai đầu gối vừa công lại đã quỳ với chân nữ lan. Bọn người áo lam đều cười ầm lên Bỗng Di Tử Bảo thân hình nghiêng đi một cái Đã chuyển ra sau thanh niên Chủy thủ trong tay kề vào hậu tâm y Cười nói Nè ngươi có đâu hàng không Biến cố xảy ra bất ngờ Thanh niên tuy võ công cao cũng không kịp đề phòng Chỗ hiểm yếu sao hậu tâm đã bị y kiềm chế vốn Di tiểu Bảo biết học chiêu số Trong sáu chiêu cứu mệnh từ đảo Thần Long Chưa được thành thục Đành cười cực nghịch ngợm Pha trò bông đùa Làm hề dụ địch nhân Mãi nhắm y làm trò Giữa lúc quỳ xuống Đưa tay nắm chặt cán chuyển thủ Đột nhiên ra chiêu phi yến hồi tường Nghiễm nhiên chuyển bại thành thắng Nếu y là người lớn Đối phương sẽ đề phòng Chiêu này không thành thạo Chiêu số như đúng mà lại sai Thì nhất định không có hiệu quả Nhưng một là chiêu thức rất kỳ diệu nên tuy không hoàn toàn đúng Nhưng vẫn đầy quy lực Hai là thanh niên đâu ngờ thiếu niên này lại ra chiêu kỳ diệu như vậy, nên bị kiềm chế. Bọn người áo lam thất kinh, bảy tám thanh kiếm liền chỉ cho người di tiểu bảo, đồng thanh quát, mà buông ra. Dẫn thấy trụi thủ của y vẫn kề vào hậu tâm thanh niên. Bảy tám thanh kiếm này, đương nhiên chỉ cần một thanh, cũng có thể đâm chết y. Nhưng thanh trụi thủ của y, chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào, thì thanh niên kia khó tránh khỏi mất mạng. Mũi kiếm chỉ cách người y khoảng một thước, mà không dám nhứt tới gần di tiểu bảo cười nói muốn ra thì muốn ra có gì lạ dùng chữ thủ vẽ một dòng sau một tràn tiếng l là cạch 7 trường kiếm đều gãy hết mũi đầu nhọn chữ thủ lại nhắm đúng vào hậu tâm thanh niên bọn người áo làm thất kinh đều lùi một bước di tiểu bảo nói đặt tiền bạc xuống ta sẽ tha cho các hơi mấy người áo làm kia không hề do dự liền đặt bạc và ngân phiếu lên bàn Chỉ nghe tiếng hò hép Của hàng trăm người ngoài trướng Đừng thả giặc cướp Mau đồ hàng đi Thì ra lúc hỗn loạn vừa rồi Hai quân quan trong trướng đã chạy ra ngoài Triệu tập thuộc hạ Dây chặt trướng trung quân Người đạo sĩ quát Trước tiên Hãy giết thằng Tiếu Thất Đác đã Rút trường kiếm trên sòng bạc Ánh sáng lé lên Phật một tiếng đã đâm trúng ngực phải Di tiểu Bảo Lối xuất thủ của y Phải nói cực kỳ chính xác Đâm chéo ngang vào Xuyên từ trước ra sao đoán chắc sau khi Di tiểu Bảo trúng kiếm, thân hình sẽ đổ về sau. Đầu nhọn chủy thủ sẽ rời xa lưng thanh niên. Nào ngờ thanh trường kiếm công lại, cạch một tiếng lập tức gãy đôi. Di tiểu Bảo la lớn. Ở cha, đâm không chết ta rồi nghe. Bọn người áo lam thấy kiếm đâm không vào người y, ai nấy đều kinh ngạc. Người đạo sĩ chỉ cảm thấy mũi kiếm chạm thân thể mềm mại, không phải đâm vào giáp sắt. Một lúc không hiểu ra sao, y đâu biết di tiểu bảo mặc bảo y hộ thân bên trong đào sắc khó xuyên. Lúc này trong trướng trung quân đã có hàng trăm quân sĩ tràn vào. Trường thương đại đao dàn ra khắp bốn phía, các thiệt vệ và quân quan cũng đã nhận được binh khí từ tay thuộc hạ. Mười mấy người áo lam, dù võ công có cao, cũng đã khó thoát khỏi trồng dây. Hơn nữa, trường kiếm của mấy người đã gãy, thủ lĩnh lại bị kiềm chế, vốn lúc đầu chiếm thượng phong, trong nháy mắt tình thế đổi ngược, bị thua trắng tay. Thanh niên kia nói lớn, Mọi người đừng lo cho ta, tự phá dây bà ra. Bọn thiệt vệ vào quân quang sớm lên, bảy tấm người bao dây một người. Bọn người áo lam chỉ cần hơi nhúc nhích, thì sẽ gặp quả loan đao phanh thây, đành ném binh khí xuống, bó tay chịu bắt. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Giả công mấy người này thiệt ghê gớm, lại đối chọi với Triều đình, biết đâu có liên hệ với Thiên Địa Hội, lẽ nào mình không tha cho họ đi? Lão huynh, giờ rồi à, vốn ngươi có thể giết ta nhưng không ra tay, nếu ta lập tức giết ngươi không cho ngươi cơ hội gỡ vốn, sẽ không tránh khỏi là không anh hùng hảo hán, như vậy gọi là bọn khốn kiếp thắng là bỏ chạy ăn no. Lúc này đã có 7-8 món binh khí chỉ vào thanh niên Di tiểu Bảo thu chuyển thủ lại Cười hì hì ngồi xuống Thanh niên câm hờn nói Người muốn giết thì cứ giết Được lấy lão tử làm trò tiêu khiến Di Tử Bảo cầm bốn hạt xúc sắc lên Cười nói Ta làm cái Đánh cực cái đầu của nhà ngươi Từng người Một tới giao đi Ai thắng thì đi Đừng trăm lượng bạc đi đường nữa Ai thua Thì chịu đại ca cầm đao sắt Đứng chờ bên cạnh Một đao chặt đứt thủ cấp Báo thù cho các thông đại ca của bọn ta Hứng? Y đếm đối phương có tất cả 19 người Bèn chia bạc ra thành 19 đống Mỗi đống 100 lượng Bọn người áo lam tự đánh giá Giết quan làm loạn đã bị bắt Đương nhiên sẽ bị chém đầu từ người một Càng không lẽ nào may mắn thoát được Không ngờ tướng quân thiếu niên này Tỏ ra hảo hán Lại mở ra cho con đường sống Nếu gieo xúc sắc Bị thua thì đành chịu Người đạo sĩ nói Rất tốt Đại trường phu một lời nói ra Ngựa tử khó đuổi Qua sai tiểu bảo ta làm việc quyết không chiếm lợi thế về mình Vậy tiểu tỷ tỷ hay không biết là tiểu muội mụi này Giờ rồi thổi xuất sắc giúp ta giữ được cái đầu của ta Người không cần gieo nữa Đầu của người kể như là tiền lãi được chia Sau khi ta thắng cả 100 lượng bạc này ra khỏi trướng đi <cười> Truyền lệnh quân canh bên ngoài Không được cản trở làm khó nghe Một viên tá lĩnh cao giọng truyền lệnh, "Phó đô thống có lệnh, những người được tướng trung quốc thả ra, để họ tự do, không được bắt giữ làm khó." Quân canh ngoài trướng dân dạ, Di Tiểu Bảo đẩy hai đỉnh nguyên bảo 50 lượng tới trước mặt nữ lang. Nữ lang sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, từ từ lắc đầu, hạ giọng nói, "Ta không cần, bọn ta, bọn ta đồng môn 19 người, cùng sống cùng chết." "Nè, được được." À, ngươi đó có nghỉ khí, đã cùng sống chết á, Thì cũng không cần từng người lần lượt gieo nữa. Để quân hương cô gieo với ta thắng, Thì 19 người cùng lấy bạc ra đi. Nếu thua, sẽ chặt ra 19 cái đầu. Hi <cười> hi, có sản khoái lắm không? Nữ lang nhìn thanh niên, chờ y ra hiệu. Thanh niên cảm thấy khó quyết định, Nếu 19 người lần lượt đánh bạc với tiểu tướng quân này, Thế ắt có thua, có thắng. Nếu lời y nói có thể tin được, Thì trong 19 người, Có thể một nửa giữ được mạng sống, sau này còn có thể tìm cách báo thù. Nhưng nếu chỉ tiểu sư muội đổ xuất sắc, thắng thì cả đoàn cùng rút, thua thì toàn quân bị tiêu diệt, khó tránh khỏi quá nguy kịch. Mắt y từ từ nhìn qua bọn đồng môn. Một hán tử áo lam nói lớn. Tiểu sư mụi đó đúng lắm, chúng ta cùng sống cùng chết. Xin mời tiểu sư mụi giáo được. Nếu không cho dù ta thắng cũng không thể sống một mình được. Bảy tấm người lập tức lên tiếng phụ họa Di tiểu Bảo cười nói. Được, tiểu cô nương, cô gieo trước đi. Đưa đẩy, chén xuất sắc tới trước mặt nữ lang. Nữ lang nhìn thanh niên, muốn làm theo ánh mắt của y. Thanh niên gật đầu nói. Nếu sức bụi sống chết có số, người cứ can đảm mà gieo là được. Dù sao thì mọi người cùng sống cùng chết. Nữ lang đưa tay cầm lấy bốn hạt xúc sắc. Đô mi dài cục xuống, bỗng ngẫn đầu lên lít nhìn Di tiểu Bảo. Tay cầm xúc sắc khẽ rung. Vừa lỏng tay Bốn hạt xúc sắc trời ngay xuống đĩa Phát ra tiếng kêu giòn tan Nữ lang nhắm mắt lại Không dám nhìn Chỉ nghe bên tai gian lên tiếng kêu Tam! Tam điểm! Tiếng cười mắng của quang binh thị vệ dây quanh Nữ lang tuy không biết trời xúc sắc Nhưng nghe tiếng cười hét của địch nhân Đoán là mình vừa rồi gieo quá kém Từ từ mở mắt Quả nhiên sắc mặt các đồng môn đều trắng bệch Bốn hạt xuất sắc lớn nhất có thể gieo tới nước trí tôn kế là các nước thiên bài địa bài, nhân bài, hòa bài, mai qua, trường tam bản đăng, ngu đầu dân dân cho dù không thành đôi cũng có 9 tới 4 điểm đều lớn hơn tam điểm nước tam điểm này vừa gieo ra 10 phần đã thua tới 9,9 cho dù Di tiểu Bảo cũng gieo được nước tam điểm thì y làm cái ba ăn ba vẫn có thể chặt đầu 19 người Một hán tự áo lam bỗng nói Nè, đầu của ta do ta tự gieo Người khác gieo không tính Đạo sĩ tức giận nói Nằm gì đại trưởng phu đâu có thể tham sống sợ chết như vậy Là mất quai danh phái dương ốc ta Các chị đều là phái dương ốc à Dù sao thì mọi người đều chết Nói với người cũng không sao Hán tự áo lam nói to Ta là do cha mẹ ta sinh ra Không ai quyết định chuyện sống chết của ta được Trước khi tiểu sư bụi người giao xúc sắc Người lại không nói Lục Cô Tà gieo được ba điểm mới mở miệng, "Trong phái Dương ốc ta không có nhân bất tại với ngươi." kia sợ mất mạng, liền nói lớn, "Ngũ phù sư đút, tại hạ cũng làm đệ tử phái Dương ốc cũng không có gì to tát." Một hắn tử khác lạnh lùng nói, "Ngươi chỉ cần được sống, còn mọi chuyện khác đều không cần để phép không." Rõ ràng vị tướng quân thiếu này bảo chúng ta từng người một giao xuất sắc gì, tiểu sư thay, các người đồng ý, nhưng ta đã lên tiếng đồng ý chưa? Thanh niên áo lam nghiêm nghị nói. Được, Nguyên Sư huynh từ giờ, từ phút này nè, ngươi không phải là đệ tử của phái dương ốc nữa. Ngươi tự do xuất sắc chứ đi. Người họ Nguyên nói. Không phải thì không phải càng tốt. Nè nè, ngươi, ngươi, ngươi họ Nguyên tính gì? Người họ Nguyên hơi do dự, thấy đồng nguồn đã thành kẻ thù. Nếu mình nói tên giả sẽ bị dạch trần, liền nói. Tại hạ là Nguyên Nghĩa Phương. Thanh niên hờ một tiếng nói. Các cả không phải đổi tên đi, gọi là Nguyên Phương đi. Ủa tại sao phải đổi tên? <cười> Nguyên Phương, Nguyên Phương, thiếu chữ nghĩa, lại mắng người à, thiếu nghĩa khí đó. <cười> Các bạn hữu phái Dương ốc, còn có ai muốn tự giao mình không? Châm chú nhìn vào bọn người áo lam, chỉ thấy hai người miệng hơi mấp mấy như muốn tự gieo, nhưng sau một lúc do dự, rốt lại vẫn không nói. Đi tiểu bảo nói. Được rồi, tốt lắm. Môn hạ phá dương ốc ai cũng là anh Hùng Hào Kiệt, rất có nghĩa khí. Vị Nguyên Quynh này dù sao cũng không phải là phái dương ốc. Ý có nghĩa khí hay không chẳng liên can gì tới phá dương ốc. Đa, đa, đa, đa tạ người. Người đâu? Đót rượu ở đây. Ta uống với 18 vị bằng hữu 1 chén. Lát nữa thua hay thắng đều xin ly tử biệt hết. 18 vị bằng hữu nghĩa khí sâu nặng này không thể không kết dao. Quân sĩ thủ hạ rót 19 chén rượu, đặt trước mặt Di Tử Bảo 1 chén. Đưa cho 18 người áo lam, mỗi người một chén. Những người kia thấy thanh niên đứng đầu đã nhận, cũng đều nhận. Thanh niên kia cao giọng nói. Hừ, bọn ta quyết không kích, bằng hữu chứ thắt đát mẳng trong. Chỉ vì ngươi là người hào sáng lại rất coi trọng phá dương ốc ta. Uống một chén rượu với ngươi cũng không hề gì. Được, cạn chén. Vì tử bảo nói xong, một hơi uống cạn. 18 người kia cũng uống cạn, nhào nhào ném chén xuống đất. Nguyên Nghĩa Phương sắc mặt xám xanh Quay đi không nhìn Di tiểu Bảo quát 18 tay đao chào sẵn Chỉ cần nắm xúc sắc này của ta gieo được 8 điểm cho lên Thì chặt đầu của 18 vị bằng hữu xấu số này Đám quang quân dạ rang 18 binh sĩ nhấp đào kiếm lên Tới đứng sau 18 người kia Di tiểu Bảo nghĩ thầm Hay, mình đồng thủ cước vào bộ xúc sắc này Muốn gieo thành nhất điểm nhị điểm vô cũng không khó Chỉ cần là gần đây ít luyện tập Công phu trên tay nó xa sút vừa rồi đến gieo nước thiên bài Lại thành lục điểm Nếu có sai sót không tránh khỏi hại mất tính mạng của 18 người này Bọn đàn ông thối tha kia thì cũng thôi Nhưng mà tiểu cô nương như qua này mà chết Thiệt là đáng tiếc Y nắm bốn hạt xúc sắc lên Lắc lắc trong tay Tự thổi hơi vào Ngón tay nhẹ xoay, gieo cả nắm xuống. Kế đó lập tức xòe bàn tay trái, che luôn miệng chén. Chỉ nghe tiếng xuất sắc lăn mấy chồng thì dừng lại. Y không nắm chắc, ngón tay hé ra một khe hở. Liếc mắt nhìn thấy trong bốn hạt xuất sắc, thì hai hạt hai điểm, một hạt một điểm, một hạt năm điểm. Gộp lại vừa dặn là biệt thập. Biệt thập tức bù, nhỏ tới mức không còn nhỏ hơn nữa. Y vốn đã có chủ định. Nếu thủ pháp không linh nghiệm Do được tam điểm trở lên Thì sẽ nói nhị điểm Nhất điểm Lắp kén cho xúc sắc chuyển động Như thế không còn gì làm chứng Đối phương thì mừng quá Lòng mong mỏi Thuộc hạ của mình nhiều lắm Chỉ nghi ngờ trong lòng Không ai dám công khai bắt bẻ Hiện tại làm gian thành công Cả mừng mắng lớn Đôi tay này của lão tử phải đi chặt mới được Hay. Tay trái đập lên mô bàn tay phải mấy cái Mọi người nhìn thấy xúc sắc, đều la lớn. Biệt thập, biệt thập. Bọn người áo lam thoát chết. Không kiềm được treo hò gian dậy. Thanh niên áo lam đứng đầu nhìn Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Vì tác đác bảng châu không nói tính nghĩa. Không biết đi nói ra có giữ lời không? Di Tiểu Bảo đẩy bạc trên bàn ra nói. Thắng được bạc rồi đó. Thôi, cầm lấy đi đi. Chẳng lẽ còn muốn gieo nữa sao? Thanh niên nói. Bạc thì không dám lãnh nữa. Các hạ nói là giữ lời. Là bất anh hùng. Sau này sẽ có người gặp lại. Rồi chấp tay quay người định đi. Di tiểu Bảo nói. Ờ. Người thắng không lấy tiền. Không phải coi thường qua sai tiểu Bảo ta sao? Thanh niên nghĩ thầm. Thần đàn ở đời nguy hiểm. Không nên nứng ná lục. Vậy thì sinh ra tả. 18 người đều cầm bạc. Quay người ra khỏi trướng. Di tiểu Bảo hai mắt nhìn chầm chầm vào mặt nữ lan. Nàng lấy bạc xong. Không nén được. Lít nhìn Di tiểu Bảo một cái. Bốn mắt gặp nhau. Nữ Lan đỏ mặt lên mỉm cười hại dòng nói Đà tạ ngươi Đi được hai bước Quay đầu lại nói Tiểu tướng quân Cho ta bốn hạt xuất sắc của ngươi được không? Được chứ Có gì không được Ngươi cầm tay đánh bạc với các sư huynh phải không? Không phải Ta phải giữ kỹ Mới rồi thật là làm ta sợ mất cả nửa tính mạng Di tỉ bảo bốc bốn hạt xuất sắc bỏ vào tay nàng Thừa cơ bóp nhẹ cổ tay nàng một cái Trúc tiện nghi này thì phải kiếm chắc. Nữ lang lại nói: "Đa tạ ngươi, rồi đi mau ra khỏi trứng." Nguyên Nghĩa Phương thấy đồng môn ra khỏi trứng, định đi ra theo, Di Tiểu Bảo nói: "Ê này này này này, người ta chưa đánh bại với ngươi mà." Nguyên Nghĩa Phương mặt không còn chút máu, nghĩ thầm: "Ớ, tịch sai lầm." Nếu sẽ biết gieo thành nước bị thấp thì mình đâu có uống công làm tiểu nhân. À, tướng quân không còn xuất sắc tại hạ, tại hạ không đánh bạc nữa. Tại sao không đánh bạc? Cái gì cũng đều có thể đánh bạc. Có thể chơi được, hết tiền đồng cũng có thể chơi. Thuận Tây cầm lấy một tập ngân phiếu nói. Nè, nghĩ đoán xem ở đây tổng cộng có bao nhiêu lượng bạc. À, dạ, tiểu nhân làm sao đoán được. Dì tiểu bảo đập bàn quát ăn giặc này vô lễ với tướng quân, lôi ra kiếm. Chúng tướng sĩ đồng thanh dạ ran. Nguyên nghĩa Phương sợ tái mặt, quỳ xuống đất nói: à, tiểu, tiểu gia không dám, đại tướng quân, đại tướng quân tha mạng." Di tiểu bảo cảm mừng, nghĩ thầm: "Y gọi mình là đại tướng quân." <cười> "Ta hỏi ngươi câu nào, phải khai thành thật câu đó." Tiểu hơi dấu dí một chút, "Ta trừng thủ cấp của ngươi liền." "Hơ dạ dạ dạ dạ." Di tiểu bảo sai lấy xích chân còng tay cùng y lại, bảo các tướng sĩ thu bạc Thì lấy lại tiền lui ra trong trướng chỉ còn hai thì dễ Trương Khang niên Triệ tệ hiền và tham lĩnh kiêu kỵ doanh Xuân Phú lập tức do Trương Khang niên thẩm vấn y hỏi một câu nguyên nghĩa phương trả lời một câu quả nhiên không hề giấu giếm Nguyên trưởng môn nhân phái dương ốc cư đồ Bá lôi vốn là một phó tướng của nhà Minh là thuộc hạ của T binh Sơn Hải Quan Ngô Tam Quế đánh quân mản Châu Xâm lấn Kiêu Dũng Thiện Chiến Lập nhiều công lao, về sau Lý Tự Thành đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tâm Quế dẫn quân thanh vào cửa quan. Tư đồ bá lôi dẫn quân giao chiến với Lý Tự Thành, anh dũng giết địch, đánh về Bắc Kinh. Tới lúc đó, y chỉ nói quân thanh vào cửa quan để báo thù cho Sùng Trinh Hoàng Đế. Nào ngờ quân thanh thừa cơ chiếm gian sơn của người Hán. Ngô Tâm Quế làm đại Hán Giang, tư đồ bá lôi tức giận, lập tức từ quan tới ẩn cư ở núi Dương Ốc. Thuộc hạt cũ của y có nhiều người không muốn đầu hàng mãn thanh, đều tập trung ở núi Dương Ốc. Tư đồ bá lôi võ công cao cường khi đảnh rỗi truyền võ công cho thuộc hạc cũ. Thời gian lâu dần, nghiễm nhiên trở thành phái Dương Ốc. Đó là sư đồ có trước, rồi mới có môn phái. Khác hẳn chí các môn phái khác. Nhắc tới tên tư đồ bá lôi, những người như Trang Khang Nhiên đều đã từng nghe. nguyên Nghĩa Phương nói thanh niên cầm đầu kia là tư đồ hạt Con trai tư đồ bá lôi, số còn lại là đồng môn sư huynh đệ. Có mấy người nhiều tuổi, họ gọi là sư thúc. Nữ làng tên Tăng Nhu, cha nàng là thuộc hạc cũ của tư đồ bá lôi, đã qua đời vài năm trước, khi lâm chung sai nàng nhận làm môn hạ của thượng ti. Gần đây được tin ngô ứng hùng con của ngô Tam Quế đã tới Bắc Kinh, tư đồ trưởng môn sai họ đi gặp y. Đi qua chỗ này, thấy doanh trại quân thanh, tư đồ hạc thiếu niên hiếu kỳ, Lẻn già dòng ngó Thấy mọi người đang đánh bạc Liền ra tay cướp lấy Y không phải vì tiền tài Mà là thể hiện oai phong giết quân sĩ Mãng Châu Vì tiểu bảo hỏi Các ngươi đi gặp con Ngô Tâm Quế để làm cái gì? Nguyên Nghĩa Phương nói Sư phụ giận bọn ta tại hạ phải tìm cách Bắt y đem về núi dương ốc Lấy đó ép Ngô Tâm Quế Buộc y, buộc y Sao, sao buộc y làm phản hả? đó Đó là sư phụ nói Còn không liên quan tới tiểu nhân Tiểu nhân trung thành với đại thanh, quý công dám tạo phản. Tiểu nhân hôm nay một đau, khắc tức với phá dương ốc là không chịu làm nghịch, bỏ gian tà theo chính nghĩa, khởi nghĩa trước trận. Chi tiểu bảo đá y một đá, cười mắng. Ngươi lại là một nghĩa sĩ lớn á nghe. Nguyên Nghĩa Phương không hề tránh né, chịu một cước của y, liền nói. Ê dạ dạ dạ, đều nhờ tướng quân, đại nhân tại bồi. Tiểu nhân sau này làm nô bọc cho tướng quân đại nhân, Trung thành hết mực, xong pha vào nơi nước sôi lửa bỏng huyết không nề hà. Vì tiểu bảo nghĩ thầm. Lần này đối phương đã giết 3 ngưỡng tiền thì dệ. Mình lại tả 20 người bọn tư đồ hạt tăng nhu. Chỉ sợ bọn thị dệ như trương khang niên không phục. Trước bắt dụ này phải cho mọi người một số cái lợi. Mới là thể diện của người làm cãi. Trầm ngâm một lúc đã có chú ý đập bàn quát. Tên phản đặt to gan Rõ ràng ngươi đi cấu kết với Ngô Tâm Quế tạo phản làm loạn. Lại nói định bắt con trai y. Ngươi được bao nhiêu lợi lọc của Ngô Tâm Quế. Là giấu giếm cho y. <cười> Đúng mà. Ngươi đâu đánh cho ta. Bảy tắm quân sĩ ngoài trướng phông vào. Quật Nguyên Nghĩa Phương xuống đất. Một trận đòn lính đánh y rất da nát thịt. Di Tiểu Bảo nói. Ngươi có khai không? Nói đi bắt con trai Ngô Tâm Quế. Tại sao tới quân doanh của ta để giết hại Ngữ Tiền Thị Dệ? Ngữ Tiền Thị Vệ và Đều là người thân tính nhất của Quang Thướng. Các người đắc tội với ngữ tiền thị dệ và kêu kỵ doanh. Tức là làm mất mặt Quang Thướng. Bọn Trương Khang Niên, Phú Xuân nghe thế trong lòng rất phục. Đồng thanh lên tiếng dọa nạt. Di tiểu Bảo nói. Tên này ngoa ngôn xảo ngữ, bia đặc săn bẫy để lừa người. Cái loại phản tặc này không đánh, thì đời nào chỉ nói thật. Đánh tiếp cho ta. Đám quân sĩ quát tháo, gầy gọc đập túi bụi. Nguyên Nghĩa Phương la lớn. Đừng đánh, đừng đánh, tiểu, tiểu nhân xin khai. Trên nửa vườn ốc các ngươi có tất cả bao nhiêu người? Tất cả có hơn 400 người. Còn kể cả nhà ngươi nữa à? Tổng cộng có hơn 2000 người. Di Tiểu Bảo đập bàn chửi. Đâu có như vậy, Đánh cho ta. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh, có 4 4000 có có 5000 người. Nói ra cục sản khoái, 9000 là 9000, tại sao nói 4000, 5000, còn tách ra hả? À, dạ dạ, có hơn 9.000 người. Có loại phản tặc nhà ngươi đâu có nói thiệt. Nói hơn 9.000 người thì ít nhất cũng có một dạng 9.000. Bình một tiếng đập bàn quát lớn. Một phản tật tổ hợp cho núi dân Úc tạo phản rốt lại cốt bao người Nguyên Nghĩa Phương nghe ra khẩu khí của y nói số người càng nhiều thì tiểu tướng quân càng thích, bèn nói. Ừ, nghe nói, nghe nói có tất cả gần 3 dạng người. <cười> Phải rồi, thế mới gần đúng. Quay đầu nó với tham lĩnh Phú Xuân Đồ hèn hà này không đánh không khai Phú Xuân nói Đúng vậy, phải đánh manh nữa Nguyên Nghĩa Phương nói à, Không, không cần đánh nữa Tướng quân sẽ đại đại nhân hỏi gì Tiểu nhân khai liền Sớm đã có sẵn chú ý Tóm lại là thuận theo khẩu khí của tiểu tướng quân này Để tránh khổ cho thân xác Vì tiểu bảo nói Hơn ba dạng người Các ngươi ai cũng luyện võ nghệ phải không Tiểu cô nương vừa rồi chỉ 15-16 tuổi cũng đã luyện võ nghệ. Các ngươi đều là thuộc hạ cũ của Ngô Tam Quế. Có một số trẻ tuổi là con cái các tướng lĩnh thuộc hạ của y phải không? Dạ dạ, mọi người đều đều biết võ công đều là thuộc hạ cũ của Ngô Tam Quế. Thủ lĩnh tự đồ bá lôi của các ngươi trước đây là ái tướng của Ngô Tam Quế. Đánh trận rất ghê gớm phải không? Y nói muốn giết sạch người Mãn Châu của bọn ta hả? Đó là, là là lời nói đại nghịch bất đạo của y rất là không đúng. Í phải các người đi bắt Kinh gặp con trai của Tâm Quế, bàn bạc việc làm thế nào tạo phản. Tại sao không tới dân Nam bàn thẳng với Hồ Tâm Quế hả Chuyện này e là có có nguyên nhân khác. Thật ra, họ chỉ đi bắt Ngô Ứng Hùng, rất khó trả lời câu hỏi của Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo tức giận quát: "Húng nạn, cái gì mà còn có nguyên nhân khác? Tư đồ bá lôi các người đã đi dân Nam bàn bạc tất cả chuyện tạo phản với Ngô Tâm Quế rồi phải không?" "Dừng dừng dừng cho đúng vậy." Cái gì mà dường như đúng như vậy? Hả? Đúng là đúng, không là không. À, đúng, dạ đúng, đúng, đúng, đi rồi, đi, đi đi rồi. Ba người Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền, Phú Xuân nghe ra Di tiểu Bảo gợi ý dần dần đem án đại nghịch mưa đồ tạo phản đổ lên đầu bình Tây Dương Ngô Tâm Quế bất giác nhìn nhau thầm lo lắng không hiểu y có dụng ý gì. Di tiểu Bảo lại hỏi Tư đồ bá lôi là ái tướng của Ngô Tâm Quế xuất lãnh hơn ba dạng tinh binh này tại sao không đóng với dân nam? Núi vườn ốc ở đâu? Nếu nuôi vườn ốc cũng ở dân Nam thì câu hỏi này không đúng mà nghe. May mắn vừa lúc ấy, Nguyên Nghĩa Phương đáp. Ờ, dạ, ở huyện Tế Nguyên tỉnh Hà Nam. Nhưng Di Tử Bảo cũng không biết huyện Tế Nguyên tỉnh Hà Nam ở đâu, liền nói. Thế thì rất gần Bắc Kinh phải không? Dạ cũng không xa lắm. Rất gần là rất gần, cái gì mà không xa lắm hả? Ở dạ, dạ, giờ rất, rất, rất, rất gần, rất gần. Tốt các Bắc Kinh rất gần, bọn phản tặc các ngươi dụng ý rất ác độc. Phục một đội tinh binh trong núi gần kinh thành, Ngô Tam Quế tạo phản ở Vân Nam, các ngươi lập tức từ trong núi xông thẳng tới Bắc Kinh chém từng thân binh ngự tiền thì vậy. Kiêu kỳ doanh bọn ta, như bổ dưa thái rau, giết cho máu chảy thành sông, xác chất như núi, các bộ buôn trời phải không?" Nguyên Nghĩa Phương nhịp đầu nói: à, dạ, đó, đó đó là âm mưu đại nghịch vô đạo của hai tên phản tặc Ngô Tam Quế và tên Đồ Bá Lôi, không, không liên quan tới tiểu dân đâu." Di Tử Bảo mỉm cười, nghĩ thầm. <cười> tên này thì khôn ngoan. Nè, trong phái dương ốc các người, có những ai đã từng làm quân tướng dưới chữ Ngô Tâm Quế, phải khai ra hết. bây giờ số người rất đông. Liền kể rất nhiều tên người, đó quả không phải là bì đặt Di tiểu Bảo nói. Rất tốt, người giết tất cả tên những người đó ra đây. Trước đây, chúng làm chức quan gì dưới chữ Ngô Tâm Quế, cũng phải giết rõ ràng. Dạ, <cười> có một số người, có một số tự nhiên không được rõ lắm. Ngươi không rõ, chậm trễ sẽ đánh ba cái chứ. Ngươi sẽ rõ liền à? Bây giờ không không không, không không, không cần đánh tiểu dân sẽ nhớ, nhớ nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Quân sĩ cầm giấy bút tới, Nguyên nghĩa phương liền viết danh sách. Duy tiểu bảo thấy y viết nửa ngày vẫn không xong, không những nại được nữa, nói với Trương Khang Niên. Nè, hậu cung có người này cứ gọi sư gia ghi lại tất cả. Rồi quay qua Nguyên nghĩa phương quát: ẩu cung mà ngươi vượt khai, đi nói lại với sư gia lần nữa, nếu có nửa câu không rõ ràng sẽ chém đầu ngươi." Hai quân quan kéo y đi, Di Tiểu Bảo cười hì hì nói: "Ba vị lão huynh, lần này quả là chúng ta gặp vận may, nha. phá được cái tạo phản động trời này, bọn chúng ta không thể không thăng quan." <cười> bọn ba người Trương Khang Nghiên vừa sợ vừa mừng, Triệu Tề Hiền nói: "Đó đều là sự anh minh sáng suốt của đô thống đại nhân, thuộc hạ có công lao gì đâu? Ai thấy là có Phật" Mọi người đều có công lao. <cười> Trương Khang Niên nói. Nói Bình Tây Dương tạo phản, không biết có đủ chứng cứ không nữa. Bọn phản tặc núi dương ốc muốn tạo phản, không phải là giả chứ. Chúng nên bắt Kinh gặp con trai ngôi Tam Quế, có việc gì tốt để làm. Họ quyền nói muốn bắt thế tử của Bình Tây Dương, để ép Bình Tây Dương tạo phản. Thế thì chưa chắc Bình Tây Dương có liên hệ gì với chúng. Từ đại ca rất hay đi lại với Bình Tây Dương Phủ, biết rất nhiều tội tình phải không? Nếu họ tạo phản thành công, Bình Tây Dương làm hoàng đế. <cười> Trương Khang Niên nghe lời lẽ của y không hay phát quản, dội nói. Tại hạ không quen ai trong Bình Tây Dương Phủ. Đồ, đồ, đồ thống đại nhân nói đúng. Ngô Tâm Quế đại nghịch vô đạo. Chúng ta phải lập lập tức tố cáo với hoàng thương. Mời ba vị đi thương lượng với sư gia xem giết tấu chương này thế nào. Ba người bọn Trương Khang Niên cùng sư gia văn án trong quân giết xong tấu chương. Đọc cho di tiểu bảo nghe. Nội dung giống như lời khai của Nguyên Nghĩa Phương Danh sách một số thuộc hạ cũ của Ngô Tam Quế Trong núi Dương Ốc Đính kèm sau Trong tờ tâu thêm mắm và muối Thuật lại Di tiểu Bảo Ban ngày thấy phản tật Ban đêm trong doanh Giả làm ra vẻ không phòng bị Dụ chúng tới tập kích Phản tật hung hãn dị thường Di tiểu Bảo hàng hái xuất lãnh Đi trước binh sĩ Bắt sống tên cầm đầu bọn phản tật là Nguyên Nghĩa Phương Biết được âm mưu phản nghịch Ba người tiền thị vệ như bọn Cát Thông đã trung dũng chết vì nước Mong Hoàng thượng ban Ân điển Phụ túc trọng hậu cho gia đình họ Di Tử Bảo nghe xong liền nói Nói thêm mấy câu về công lao của Phú Tham Lĩnh Và hai vị thị Vệ đầu lĩnh Trương Triệu Ba người bọn Phú Xuân cảm mừng tạ ơn Di Tử Bảo lại nói Lại thêm vài câu Nói chúng ta đã bắt được 19 tên phản tạc Nhưng nói thế nào bọn phản tạc cũng không chịu tiết lộ mưu phản nghịch Ta bèn căn cứ vào phương lược Mà trước đây, hoàng thượng đã truyền thụ cố tình thả 18 tên phản tạc mới, tra xét lực toàn bộ âm mưu phản nghịch nha. Ba người đồng thanh nói. té ra là thả 18 tên phản tạc là phương lực của hoàng thượng đã truyền. Điều đó đương nhiên. Ta nhỏ tuổi thế này làm sao thông minh như vậy được. Nếu không có hoàng thượng sáng suốt, nhìn thấy trước thì âm mưu đại nghịch này làm sao điều tra ra được. Dĩ tử bảo nói tới là trước đây Khang Hy sai Y thả ba người ngô lập thân, ngào bái, lưu nhất chuông, Để tra ra chân tướng thích khách xâm nhập vào cung làm loạn Bọn trương khăn niên lệ tưởng Việc tập kích của phái dương ốc Sớm đã bị hoàng thượng phát giác Thế thì việc du khống ngô tâm quế Cũng là chủ ý từ trước của hoàng thượng rồi Nhìn thấy cảnh đại phú quý bỗng không được đưa tới tận tay Ai nấy đều cảm mừng Không tiếc lời cảm ơn di tiểu bảo Theo luật lệ mãn thanh Tướng quân xuất chinh Nếu không có chiếu thư thì không được tự tiện quay về Tuy di tiểu bảo cách Bắc Kinh không tới 20 dặm, nhưng cũng không được tự tiện về cung đếp thân Tôn Dức Hy. Lập tức sai 28 lính, 10 ngự tiền thị vệ dẫn một Ngưu Lục 300 binh sĩ. Ngay trong đêm ấy, Áp Giải Nguyên nghĩa phương về Tôn Dức Khang Hy, y trong lòng đắc ý. Lần này làm cho Ngô Tâm Quế đủ thây thảm, một Dương phủ tranh giành cái thiên địa hội, mình sẽ mai đấu đổ, đấu sập Ngô Tâm Quế. Hôm nay lão tử đã lập đại công với hai vị sư phụ. Sư phụ và Thiên Địa hội vui mừng, hoàng đế Tây Vũ Ác cũng mừng. Hôm sau dẫn quân đi xuống phía Nam, đến giờ ngọ, hai ngự tiền thị từ kinh phóng ngựa đuổi theo nói: "Hoàng thượng có mật chỉ." Di bảo cảm mừng, lập tức triệu tập các thị dệ, tướng hiệu trong Kiêu Kỵ doanh tới Trướng Trung quân nhận chỉ. Ngự thị vệ đọc, chỉ đứng giữa trướng, cao giọng đọc: "Phó đô thống Kiêu doanh chính hoàng kỳ, Khi phó tổng quản ngự tiền thị dạy Duy Tiểu Bảo nghe chỉ. Trẩm sai ngươi đi chùa Thiếu Lâm làm việc. Ai bảo ngươi lo chuyện không đâu dọc đường. Nghe lời bậy bạ của Tiểu Nhân, du hãm công thần, làm săn như vậy. Há chắc là phiên dương rung sợ sao. Những câu bậy bạ lung tung từ nay không được nhắc tới nữa. Nếu lộ ra câu nào thì mọi người cắt thủ cấp đưa về kinh cho Trẩm. Khâm thử. Duy Tiểu Bảo vừa nghe đã sợ hãi. Lưng đổ mồ hôi lạnh Đành khấu đầu tạ ơn Trong trướng trung quân Ai nấy mặt không còn chút máu Hết sức hổ thẹn Bọn Phú Xuân, Trương Khang Niên Không dám nhiều lời, nghĩ thầm Thằng nhãi như làm bậy Mà Hoàng thượng không hỏi tội Tính ra là tốt với ngươi lắm rồi Thấy tâm tình y đặc biệt xấu Không muốn đổ dầu vào lửa Mọi người cáo từ lui ra Thiệt vệ truyền chỉ Tới bên Di Tiểu Bảo Nói nhỏ với y Hoàng thượng dặn ngài phải cẩn thận, để ý mọi chuyện. Dạ, ân điện của Hoàng thượng, nô tài với Tiểu Bảo, muốn phần cảm kích. Rút ra ngân phiếu 400 lượng bạc, biếu hai thị dệ. Hai người đi xong, y rất phiền muộn. thế nào Hoàng thượng biết mình vua không Ngô Tâm Quế? Hay nguyên nghĩa phương tới Bắc Kinh lại phản cung, nói mình bất cung? Xem ra Hoàng đế đối xử với Ngô Tâm Quế rất tốt, nên muôn lật y thật không dễ. Lúc xế chiều, vì về và Quang Bình kiêu kỳ doanh áp giải Nguyên Nghĩa Phương về tới, Di tử Bảo đạp phải cái đinh lớn này, mọi người cũng không còn hứng thú đánh bạc. Trên đường không ai nói gì, mấy hôm sau thì tới chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Đột trì nghe báo có Thánh chỉ tới, xuất lĩnh tăng chúng xuống núi đón, đưa bọn Di tử Bảo vào chùa. Vì tự bảo lấy thánh chỉ ra, Sẽ phong bì do trương can niên đọc, Chỉ nghe y đọc một hồi dài dòng, Nào là các pháp sư thông hiểu quyền cơ, Sớm hay Diệu lý, lập nên đại nghiệp, Giúp đập Hoàng gia, Nào là cung điện phạm thiên, Nhật nguyệt long lanh soi sáng, sân giường Phật địa, Khỏi mây nghiêng ngút dần quanh, Nào là mây cuốn tung sơn, Loan về thiếu thất, Tiên đài rủ cỏ, Phật nhật soi rừng, Giót giót quần tăng, vô cùng minh trí. Kể tới đoạn phong hối thông trụ trì chùa Thiếu Lâm là hồ quốc hữu thánh thiền sư. Tất cả 18 vị sư Thiếu Lâm lập công ở núi Ngũ Đài đều được ban thưởng. Sau cùng, đọc tới câu. Này phái phó đô thống kiêu kỵ doanh chánh Hoàng Kỳ, kiên phó tổng quản ngữ tiền thị dệ không thưởng mặt mã quải vi tiểu bảo, thấy trảm xuất gia tu hành ở chùa Thiếu Lâm, ban cho độ dịp pháp khí. Tới nơi thì lập tức xuống tốc tu hành Không thử Đoạn đầu là dân chương tứ lục lê thê Di tử bảo nghe không biết nói gì Đoạn sau thì hiểu Bất giác biến sắc Khang hy muốn y lên làm quà thượng Ở núi ngũ đài Thì y đồng ý rồi Không ngờ lại bắt y xuống tốc đi tu Ở chùa Thiếu Lâm Thánh chỉ này y luôn đem bên người Nhưng chưa tới nơi đâu Dám bốc ra xem trộm Hơn nữa dù có xem cũng không biết Trong đó chiếc gì Hối thông thiền sư dẫn tăng chúng tạ ơn. Chúng quân quan lấy phẩm vật khao thượng ra phân phát di tiểu bảo đứng cạnh nhìn, trong lòng chán ngắt. Hối thông thiền sư nói, Dì đại dân thay hoàng thượng xuất gia, đây là dinh dữ đặc biệt của bản tử. Liền lấy dao cạo ra nói, Dì đại dân thay mặt hoàng thượng, không thể coi thượng. Dù là lão nạp cũng không dám làm sư phụ của người. Lão nạp thay mặt tiên sư nhận người làm đệ tử. Ngươi là sư đệ của Lão Nạp Pháp danh là Hối Minh Trong cả chùa Thiếu Lâm Chỉ có hai người bật chữ Hối Là đệ và Lão Nạp Tới nước này Di tiểu Bảo đành nước mắt lưng trồng Quỳ xuống chịu cắt tóc Hối thông thiền sư trước tiên Dùng dao cạo ba đường trên đỉnh đầu y Kế đó sư Thế phát Cạo đầu tóc vốn bị cháy Còn nham nhở của y thành bóng loáng Hối thông thiền sư đọc lời kệ Thiếu Lâm Dạch trắng không lấy làm ngại thì vô xuất gia không lấy làm thái dinh qua bụi trần xưa hối nay Minh không tới không đi đâu tổn đâu tăng lấy độ dịp vô ban điền dòng hai chữ hối Minh dẫn y quỳ lệ Như Lai chúng tăng đồng thanh độc Phật hiệu a gì bảo chửi thầm tổ tiên 18 đời lãoặ trọc đầu y không tích tức lại đi cạo trọc đầu lão tử Gửi niệm một tiếng A dià Phật thì lão tử chỉ thành một tiếng mẹếp được nhiên trong lòng đau xót bu buồn tiếng khóc lớn quân quang đầy điện đều kinh ngạc ngẫn ra các sư cao giọng niệm Phật hiệu không ai đếm sẽa tới y di tiểu bảo khóc một hồi cũng đành phải nín. hối thông thiền sư nói sư đệ cấp bậc của tăng chúng chồng bản tự theo 8 chữ đại gia quang, hối Trừng, Tịnh, Hoa, Nghiêm. Bản sư Quang Chứng Thiền sư đã viên tịch 28 năm trước. Các sư bậc chữ Trừng trong chùa đều là sư đệ của sư đệ. Lập tức, chúng tăng theo thứ tự lên trước tham kiến. Trong đó, Trừng Tâm, Trừng Quang, Trừng Thông đều vốn có giao tình với y. Di Tiểu Bảo thấy các lão hòa thượng bậc chữ Trừng đầu bạc trắng, đều gọi y là sư thúc. Trong bậc chữ tịnh, cũng có không ít quà thượng tuổi tác đạt cao mà đều gọi y là sư thúc tổ, cũng thật thú vị. Ngày chúng tăng bậc chữ qua cũng có người ba 40 tuổi, khi bà ít đều nghiễm nhiên gọi thái sư thúc tổ, nhịn không được cười ha hả. Mọi người thấy y chưa lao nước mắt trên mặt, đã lại cười lớn, không ai không mỉm cười. Khang y phái ngự tiền thị dệ, thân binh kêu kỵ doanh tới chùa Thiếu Lâm. Chẳng qua là hộ tống Di Tiểu Bảo tới cắt tóc đi tu, nhưng thay mặt hoàng đế, đầu giống bình thường. Nếu không rầm độ ẩm ỉ như vậy, làm sao thể hiện được sự lông trọng trong con mắt tăng chúng Thiếu Lâm? Bọn tham lĩnh kêu kỵ doanh Phú Xuân, ngựa tiền thị dệ Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên, cáo từ Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đưa 300 lượng bạc, bảo Trương Khang Niên thuê nhà dân dưới núi cho sông Nhi ở. Trước nay chùa Thiếu Lâm không đón tiếp nữ thí chủ vào chùa. Sông Nhi tuy đã cải trang thành đàn ông, nhưng thập bác La Hán trong đạt ma diện đều nhận ra nàng là A Hoàng của Di tiểu Bảo, nên để nàng chờ dưới núi. chỉ nói truyền xong thánh chỉ, phong tặng khen thưởng xong, Di tiểu Bảo sẽ xuống núi về Kinh. Nào ngờ y lại xuất gia trong chùa. Di tiểu Bảo vừa là người thay thế hoàng thượng, vừa là cao tăng bậc chữ hối, là thân phận được tôn kính trong chùa. Phương trượng cấp cho y một gian thiền phòng lớn, Hối thông Phương Trường nói, Trong chùa sư đệ cứ tự do, kinh kể sớm tối cũng có thể tự tiện, ngoài ngũ giới lại sát sinh trộm cướp dâm tạ. Nói dối, u rụ ra, các điều cấm khác có thể tuân theo hoặc không theo. Kế đó giải thích ý nghĩa ngũ giới, Di tiểu Bảo nghĩ thầm. <cười> Trong ngũ giới thì điều cấm nói dối, nói thế nào lão tử cũng không giữ. À, có cấm đánh bạc không vậy? Hối thông Phương Trường ngạc nhiên hỏi, Cái gì? Đánh cái gì? Đánh bạc Trong một giới không có cấm đánh bạc người khác phải tuân theo Còn sư để thì tùy ý ông cấm mình Đánh mình có ý nghĩa gì nữa Chẳng lẽ mình đi đánh bạc chứ chính mình Các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi Phần 37 bộ truyện lọc đỉnh ký Của nhà văn Kim Dung Mời các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này vào lúc 23 giờ 30 đêm ngày mai trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.